Bách luyện thành tiên, huyến vũ, mươi 38 tin tức xuyên châu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Cách tốt nhất là có được địa vị nhất định tại Linh Dược Sơn. Nếu như có thể trở thành trưởng lão tự nhiên là có quyền xuất nhập phế đan. Phòng rồi nhân tiện mà trổ thải thân thâu. Để lão thông vũ coi trọng hắn cố ý tinh chế ra một viên trung phẩm. Đan còn hai viên khác thì hỏng tránh lão nghi ngờ là tài năng của hắn. Quá mức biến thái. Tiên sư, đây là chỗ ở của người, có gì không hài lòng người cứ phân. Phó với tiểu nhân gã thiếu niên khi nãy cung kính nói. Được rồi, ngươi lui xuống đi thôi. Vâng, Lâm Hiên đánh giá đồng phủ trước mắt, đây là một nham động cải tạo. Thành bài trí rất tinh nhã. Cư thất, phòng luyện công, phòng nghinh. Khách mọi thứ đều đầy đủ. Phía sau còn có một phòng luyện đan địa hỏa trong lòng đất thông qua. Cấm chế tinh xảo được dẫn vào nơi đây. Ngoài cửa một tầng lam quang nhạt. Lâm Hiên lấy ra một tấm lệnh bài. Khẽ dơ lên cấm chế dao động một chút rồi lộ ra một thông đảo. Lâm Hiên đẩy cửa đi vào. Phòng này rộng chừng mấy trăm thước vuông. Ở giữa có cái một đầu thú đúc bằng tinh thiết thông với một thông đảo. Nhỏ dẫn sâu xuống lòng đất. Khi dùng pháp quyết có thể dẫn động địa mạc chi hỏa phun trào ra từ đây. Lại nói sáng hôm nay khi thông vũ chân nhân đến thì Lâm Hiên đưa viên. Trung phẩm đan ra có điều kết quả lại hoàn toàn khác với tưởng tượng. Do kiến giải của Lâm Hiên về đan được còn thấp. Luyện chế thành công. Trung phẩm đan khó khăn hơn hạ phẩm đan rất nhiều. Trừ mấy đan dược. Đại sư thì tu sĩ trong linh dược sơn cũng không dễ luyện được. Theo ý nghĩ của thông vũ chân nhân, Lâm Hiên chỉ là một gã thái điệu. Mới xem qua vài cuốn đan thư mà lại có thể luyện chế được một viên. Trung phẩm đan. Không cần biết là vơ, a nơi nơi khí của hắn tốt đến cỡ nào. Nhưng chắc chăng là thiên phú rất cao. Kỳ tài như vậy trăm năm khó gặp, lại là một tu sĩ trúc cơ kỳ còn trẻ. Khiến thông vũ chân nhân càng coi trọng tỏ ý muốn nhận hắn làm đồ đệ. không xét về tu vị mà là luyện đan thuật phóng tầm mắt nhìn cả tu tiên giới châu thông vũ chân nhân chính là đệ nhất đan sư lâm hiên đương nhiên là vô cùng cung kính đáp ứng có trường môn chân nhân là sư tôn được nấp dưới bóng đại thụ thân phận của hắn tài linh dược sơn tự nhiên là như thuyền theo nước thuận tiếp cận phế đan cúng dễ hơn lúc này trong đồng phủ lâm hiên lấy ra mấy cái ngọc sản bên trong Đều là bí tịch luyện đan truyền thừa ngàn năm của Linh Dược Sơn, bao, gồm cách luyện chế các loại đan dược tỷ lệ nguyên liệu cùng việc, khống chế hỏa hầu. Hơn nữa còn một số vấn đề cần lưu tâm khi luyện đan, và bút ký tâm đắc của các đời tổ sư. Xem qua một chút lâm hiên lại thở dài, luyện đan thuật không hổ là bác, đại tinh thâm mà hắn tinh lực có hạn song cũng phải nghiên cứu một. Nếu không sư tôn thông vũ mà hỏi đến thì không ổn Lâm Hiên đem Thần thức rót vào ngọc giản rồi rất nhanh chìm đắm vào bên trong Thấm thoát đã ba tuần trăng trôi qua Chỉ thấy trong đồng phủ có một Gã thanh niên tướng mạo tầm thường tay cầm ngọc giản vùi đầu khổ tư Thỉnh thoảng cao mày thậm chí còn vẽ mấy cái họa đồ gì đó trên mặt Đất Lúc ban đầu Lâm Hiên bất quá là để ứng phó Nhưng sau khi tham ngộ hắn Thấy luyện đan thuật khá hữu ích, việc nhận biết tỷ lệ các nguyên liệu của các loại đan dược đối với việc tinh chế có lợi rất lớn. Tỷ như mới đầu năm viên phế đan trúc cơ thì chỉ tinh chế thành công được một viên. Sau khi nghiên cứu các loại đan thư thì cứ ba viên phế, đan thì thành công một viên. Bình phế đan thu được từ đảo bảo hồi hắn, cũng tinh chế ra được gần 30 viên hạ phẩm đan sau khi phục dùng. tu luyện thì pháp lực tăng được lên một phần. Thời gian này sau khi luyện công xong thì hắn lại lấy đan thư ra xem, coi như một hình thức tiêu khiển. Đương nhiên trong thời gian này hắn cũng không vọng động tránh người hoài nghi. Một thời gian sau Lâm Hiên liền bắt đầu trao dồi kiến thức, linh dược, sơn truyền thừa đã mấy ngàn năm. Ngoài đan thư thì cũng có không ít những điển thư, cổ tịch ghi lại rất nhiều kỳ văn dị sự. Hắn một lòng, truy cầu tiên đạo nên rất hứng thú tìm hiểu. Mỗi ngày đều mượn về xem. Một ít, linh dược sơn đương nhiên cũng trồng rất nhiều linh dược. Lâm Hiên Tử, trong dược viên thu được hơn trăm cây hồng lăng thảo. Hơn một ngày sau, hắn đã tinh chế số này ra lục dịch. Do thi triển thiên ma nghĩ dung thuật hay là ẩn dấu tu vi đều phải. Dùng đến loại linh dược này nhưng mang theo lục dịch rất bất tiện. Hiện tại Lâm Hiên định làm một thử nghiệm. Ngồi trong luyện đan phòng, hắn đánh ra một đạo pháp quyết, nhất thời. Từ thú đầu phun ra địa hỏa hừng hực thiêu đốt. Hắn đem lục dịch hồng. Lăng thảo cho vào đỉnh lô sau đó bắt đầu luyện chế. Tuy là một loại đan dược mới nhưng Lâm Hiên vô cùng tin tưởng vào. Thành công, trong đan thư có nói rằng đan dược càng dùng nhiều loại. Nguyên liệu thì càng khó luyện chế. Lấy tẩy tuổi đan làm thí dụ tài. Liệu chủ yếu có 9 loại còn phụ liệu thì có tới hơn 10 loại. Mà thành phần nguyên liệu đan dược cảnh giới trúc cơ kỳ thì nhiều hơn gấp. Bội. Hai canh giờ sau, Lâm Hiên mở lô đã ngửi thấy hương dược thơm mát. Vẻ mặt vui mừng hắn nhẹ phất tay, mấy trăm viên đan dược màu xanh biếc. Toàn bộ bay vào một bình ngọc. Lâm Hiên lấy ra một viên nuốt vào miệng. Đã thấy có vị thơm mát. Sau đó hắn thi triển thiên ma nghĩ dung thuật. Rất nhanh biến thành bộ mặt khác. Hài lòng gật đầu lâm hiên lại nuốt tiếp một viên. Dễ dàng đã đem Linh. Lực ẩm giấu đi. Hắn gọi loại đan dược này là ẩm Linh đan. Một thời gian sau đã làm quen với Linh dược sơn. Tuy vậy ngoại trừ. Thông vũ chân nhân hắn cũng không biết mấy tu sĩ khác. Hiện tại hắn đã. Có được tín nhiệm của thông vũ chân nhân qua những lần luyện đan. Lâm Hiên mang bản lính tinh chế phế đan nhưng hắn hành sự rất cẩn thận. Không làm ra điều kinh thế hãi tục gì. Có điều thông vũ chân nhân lại vô cùng vui mừng. Luyện đan thuật của Lâm Hiên dù còn xa mới bằng lão nhưng thọ nguyên còn rất dài. Nếu chuyên tâm nghiên cứu luyện đan thuật thì có thể phát dương quang đại cho bổn môn. Có suy nghĩ này thông Vũ chân Nhân quyết định lập Lâm Hiên làm thiếu. Chủ của Linh Dược Sơn nói rằng sau này nếu lão tỏa hóa thì sẽ do hắn nắm giữ bổn môn. Sư Tôn, việc này tuyệt đối không thể. Lúc Lâm Hiên nghe thấy điều này thì cả kinh, mặc dù hắn cũng không. Phải thiện nam tín nữ gì nhưng cũng hắn một lòng truy cầu tiên đạo. Bất đắc dĩ vì phế đan nên mới vào đây, sao có thể trở thành trưởng môn. Linh dược sơn được. Đổ nhi không nên chối từ Thiên phú của ngươi vượt xa vi sư nhất. định có thể phát dương quang đại cho bổn môn. Việc ngươi truyền thừa y. Bát chính là hy vọng của ta. Kế tiếp lão một phen hết lời khuyên bảo khiến Lâm Hiên không còn biết. Nói gì. Mà hắn không thể thổ lộ sự thật nên cuối cùng đành miễn cưỡng Đáp ứng. Từ động phủ của thông vũ chân nhân đi ra Lâm Hiên thở dài. Bình tâm mà Nói sư tôn đối với hắn không tệ Tu sĩ nơi này tính tình có chút cổ Quái nhưng so với tu sĩ phái khác thì chân phương hơn nhiều Ở trong môn phái cảm giác cũng không tệ Nhưng trở thành trưởng môn thì Trọng trách quá nặng Đối với việc nhất tâm tu luyện thì chưa chắc là Chuyện tốt Tuy vậy rất nhanh vẻ mặt lâm hiên giãn ra rồi nở nụ cười Sư tôn hắn Hiện tại cũng mới hơn 150 tuổi theo thỏ mệnh trúc cơ kỳ. Tu sĩ thì còn tới mấy chục năm nữa tạm thời không cần lo lắng điều. Này, hơn nữa thân phận thiếu chủ cũng có nhiều chỗ tốt. Mục tiêu lấy phế. Đan của hắn cũng lại gần thêm một bước. Lâm Hiên vừa đi vừa nghĩ thì đột nhiên một đạo bạc quang lói lên, vài. Tu sĩ từ bên ngoài được truyền tống vào. Vẫn là gã thanh niên để tử phụ trách khi trước. lâm hiên bấm tay tính toán hôm nay đúng là ngày tiếp đãi ngoại khách có điều khi lâm hiên qua liếc mắt một cách thì lộ ra vẻ ngạc nhiên mã thiên hùng bí ẩn của cực phẩm đan là biết được từ trong miệng người này đương nhiên khi tiếp xúc cùng hắn lâm hiên đều dùng thân phận diệp thiên mà khi đó lâm hiên chỉ là một gã đệ tử bị lãng quên trong phiêu vân cốc mã thiên hùng tự nhiên là sẽ không nhận ra Thanh niên đệ tử nhìn thấy Lâm Hiên vội vàng cung kính hành lễ nói. Tham kiến tiên sư. Thấy vẻ cung kính của đệ tử nọ, ánh mắt mấy tu sĩ kia cũng lộ ra một. Tia gì sắc, chẳng lẽ thiếu niên này lại là nhân vật trọng yếu của Linh? Dược Sơn. Vừa quan sát một chút cả đám lại cả kinh, không ngờ lại là. Chúc cơ kỳ tu sĩ. Thiếu niên này ở danh môn đại phái cũng là kỳ tài, Linh Dược Sơn nổi. Danh về luyện đan nhưng tu vị luyện đan sự thì không cao. Chẳng lẽ là đối phương luyện công pháp công pháp chú nhân? Chỉ thấy Lâm Hiên thản nhiên hỏi một câu. Mấy vị này là khách nhân tới luyện đan sao? Dạ, U, V, Quy, Quy, Mơ, Ngươi dẫn bọn họ vào đi. Còn vị này, hắn chỉ vào mã thiên. Hùng để ta tự mình tiếp đãi là được. Tuân pháp dụ Đồng tử có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn đã nghe đồn kỹ thuật luyện đan Của lâm tiên sư rất tốt Tuy nhiên chưa từng ra tay Nay lại vì một khách nhân từ bên ngoài Tuy nghi hoặc xong Hắn sao dám đứng đây Vội dẫn mấy tu sĩ kia rời đi ngươi đi theo ta Được Lúc này bộ dáng mã thiên hùng có chút cứng nhắc Hắn mổ danh đến linh Dược sơn chính là muốn nhờ luyện chế Một loại đan dược hiếm thấy để trùng kích cảnh giới trúc cơ kỳ Vừa đến nơi trúc cơ kỳ tiền bối này đã gọi lại không biết là phúc hay. Họa, Mã Thiên Hùng lặng lặng lẽ đi theo phía sau. Đạo hữu là tu sĩ phiêu vân cốc. Tiền bối sao lại biết? Mã Thiên Hùng ngạc nhiên quay sang hỏi. Haha, bởi vì ta cũng xuất thân từ Dương Châu. Tiền bối là tu sĩ duyên Châu chúng ta. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lâm Hiên vuốt mũi, Sư huyên trước kia sưng hồ là tiền bối có chút. Không quen. Ta vốn là một tán tu từng tới qua quý cốc nên có thấy qua đạo hữu. Sau này quý phái đại chiến cùng hỏa linh môn ta không muốn bị cuốn. Vào trong nên rời Duyên Châu tới đây. Ngẫu nhiên gặp được gia sư thông. Vũ chân Nhân người phát hiện ra ta có thiên phú luyện đan nên thu. Nhận vào. Thông Vũ chân Nhân tiền bối là đệ tử của trưởng môn Linh Dược Sơn. Nghe vậy vẻ mặt mã thiên hùng vừa mừng vừa sợ. Không ngờ vị tiền bối. Này thân thần lớn như vậy. Nếu có thể làm đối phương vui mừng thì có. Thể nhờ người nói hộ với luyện đan sư. Lúc này hai người đã đi tới đồng phủ của Lâm Hiên. Sau khi vào động Phủ thưởng thức hương trà Lâm Hiên hỏi ta rời Duyên Châu đã gần một. Năm không biết tình cảnh hiện tại thế nào đảo hữu có thể kể qua một. Chút được chứ. tiền bối muốn hỏi thì vãn bối sao dám giấu Mã Thiên Hùng mừng rỡ. Vội vàng thao thao bất tuyệt. sau chừng một canh giờ. Cái gì tiêu hao chiến nơi Duyên Châu đã chấm dứt. Vâng, Hỏa Linh Môn đã thất bại. Không biết do Duyên cớ gì mà bọn họ. Trở mặt đuổi tận giết tuyệt với đám tu sĩ môn phái gia tộc đồng minh ở. Khuê dược sản Chuyện này lộ ra khiến Hỏa Linh Môn trở thành công địch. Của tu sĩ Duyên Châu. Lâm Hiên cao mày, đây môn phái bài danh thứ hai tại Dương Châu, sao lại thất bại nhanh thế? Việc này chắc Tiền Bối không biết, hỏa linh môn sở dĩ binh bại như núi lở là do bổn môn có một vị kỳ nữ đó là Tần Nhiên Tần sư muội, vân trung tiên tử. Tiền Bối đã nghe nói qua về sư muội ư? U VQQ, quy, quy mơ nghĩ đến vị tiên tử xinh đẹp như mơ cùng lời hẹn ước xa vời nhất. Thời trong lòng Lâm Hiên trở nên sáo động. Thần sắc cũng trở nên ngẩn. Ngơ. Tiền bối. À. Lâm Hiên lúc này mới tỉnh táo lại. Mã Thiên Hùng thấy có chút kỳ. Quái nhưng đương nhiên không dám hỏi nhiều. Lâm Hiên lên tiếng nói tiếp. Ngươi nói tiếp đi. Hỏa Linh môn bị diệt. Nhanh chóng sao lại có liên quan đến vân trung tiên tử. Dạ. Mã Thiên Hùng những mày nói tần sư mũi có tu vị Linh động kỳ. Đại viên mãn phụng lệnh trưởng môn đi khuê dược hái linh dược thì gặp. Hỏa linh môn đang không kiêng nể đồ sát đồng đảo. Tần sư mùi dùng. Trưởng tâm lôi diệt hỏa linh trưởng môn đang bị thương thí. Nửa trước của câu chuyện trước vốn không sai nhưng đến khi gặp hỏa. Linh trưởng môn thì chỉ là tần nhiên cùng hắn một trọi một. Nghe đến đó lâm hiên khẽ thở ra một hơi. Tần nhiên đúng là một một. Tài nữ song toàn. Không những cực kỳ xinh đẹp mà còn vô cùng thông, tuệ. Theo như lời kể của Mã Thiên Hùng thì không chút sơ hở. Hỏa Linh chân nhân đã chết. Thiếu trưởng môn chủ trì đại cục nên hỏa. Linh môn như quần long vô thủ nhanh chóng bị bại vong. Theo ta được biết hỏa Linh môn còn có một vị ngưng đan kỳ cao thủ. Sao lão lại không ra mặt chủ trì đại cục? tiền bối nhắc đến lý trưởng lão háo sắc kia sao? Quả thật lão có là... có tu vị ngưng đan kỳ siêu cường nhưng không có tâm cơ quản được sự tình trong môn lâm hiên khẽ gật đầu trưởng môn các phái đa số dùng đức phục chúng bên trong cần được các sư huyên để ủng hộ bên ngoài cần có tài năng phát triển môn phái lớn mạnh khả năng quản lý quan trọng hơn thực lực vân Hạc chân nhân vừa là trưởng môn vừa lại là đệ nhất cao thủ phiêu vân tốc thì thật hiếm có Ngay cả tam đại chính phái ưu châu vốn có tu sĩ nguyên anh kỳ nhưng trưởng môn cũng chỉ là tu sĩ ngưng đan sơ kỳ. sau thì như thế nào? Quần tu liên thủ đánh đến giết hơn phân nửa hỏa linh môn đệ tử cao. Thủ thì chết tám chín phần. Một số miễn cứng mở đường máu chạy thoát. Trong đó có cả lý trưởng lão. Các phái chẳng lẽ không đuổi giết sao? Đương nhiên thả hồ về rừng hậu quả thế nào sao chúng ta lại không? Hiểu, tất cả các môn phái Duyên Châu đã liên hợp phát ra lệnh truy sát. Nhưng những kẻ chạy thoát này thật sự vô cùng rào hoạt đến bây giờ. Cũng không biết đang trốn ở nơi nào Mã Thiên Hùng có chút buồn bực. Nói, Lâm Hiên nghe vậy mà trong lòng có chút phiền não, hành trình khơi dược. Giản hắn thu được hai hiện gì bảo vô cùng chân hiếm. Một là cửa thiên huyền công danh bất thư truyền. Còn lại là một tấm. Lệnh bài có điêu khắc hoa văn kỳ gì kia? Hiện tại hỏa linh môn tan giá. Thì việc tìm hiểu bí mật của nó càng thêm khó khăn. Hỏa linh môn tan rã Vậy thế cuộc xuyên châu đã ổn định trở lại. Mã thiên hùng gật đầu có chút đắc ý nói hiện tại phiêu vân cốc chúng. Ta đã là đại phái lớn nhất nếu hiểu lệnh quần hùng. Ai có dũng khí? Không theo. Có điều khi nói lời này sắc mặt hắn biến đổi. Tới đây mới biết thực. Lực phiêu vân tốc chỉ xem như hàng nhị lưu. Lâm Hiên lại hỏi vị vân trung tiên tử kia của quý phái lập đại công. Như thế chắc môn phái sẽ không bạc đãi nàng. Đương nhiên vẻ mặt mã thiên hùng tràn đầy hâm mộ vân hạc chân nhân. Đã lập tần sư muội làm trưởng môn đời sau.